Mặc cho Điển Thất nói câu chầm chọc Lâm Tiền Nhì vẫn cứ trang nghiệp Điển Đại gia chẳng lẽ Không thấy vị thiếu hiệp đây Đang mặc kim ti giáp sao Điển Thất chớp mắt vỗ tay À Thảo nào vừa rồi Công tư Đại Hiệp Lại không bị ê tay Lâm Tiền Nhì nói Chiều hôm qua Tôi không định đến lãnh hương tiểu trúc Đến tối thì chợt nhớ đến một vật bỏ quen Mà khi vừa đến nơi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 Thì hắn chỉ cười sẵn sạc mà không nói gì Điển thất cười Hà, Như vậy Hắn vẫn không tự xưng là Mai Hoa Đạo à Lâm tiền nhi nói Không cần hắn nói Lúc mà tôi hoảng hốt Thì trở thấy một bóng người chạy ngay trước mặt Điển thất hỏi Bóng đó là vị thiếu hiệp đây sao Lâm tiền nhi gật đầu Nàng khẽ lên nhìn tiểu phi Bằng đôi mắt chứa chan tình cảm Vâng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 Nếu biết chắc chắn là hắn rồi Thì con phải hỏi làm chi nữa Tiểu Phi nói Chuyện có gì lạ Hai ngày nay Mai Hòa Đảo xuất hiện quanh đây Có ai mà không biết Khẽ liếc về phía Lý Tẩm Hoan Điền thất hỏi luôn Các hà không cho là lạ Nhưng những người khác thì vẫn thấy lạ Ai cho các hạ biết Mai hoa Đảo có quanh đây Chính Mai Hòa Đảo tự nói Hay bạn của Mai Hòa Đảo nói như vậy Điền thất chấm câu bằng một cái liếc mắt nữa về phía Lý Tẩm Hoang. Lão ta hỏi, nhưng thật thì không cần câu trả lời. Vì câu hỏi chỉ có mục đích làm sáng tỏ thêm vấn đề mà lão cố lửa thiên hạ vào trong. Quả là một lão cáo giả. Quả nhiên, sau câu hỏi của điển thất, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía Lý Tẩm Hoang. Bây giờ, cho dù tiểu phi nói gì, nhiều người vẫn không tin tử thi ấy là Mai Hòa Đạo. Và điền thất vụt quay ca gã thiếu niên mặc áo gấm đứng gần. Quát hỏi Ngươi có phải là ma Hoa Đạo không? Gã thiếu niên áo gấm giật mình Tôi Tôi Tôi sao lại là Gã nói chưa giất lời Thì đã bị điền thất điểm vào trọng huyệt Và lão gầm mặt nói thì thầm <cười> Đồ bại hoại Một tên ma Hoa Đạo đã bị tôi bắt được rồi đấy Và lão ta quay lại nhìn bốn phía Nó một cách thản nhiên Các vị không ngờ bắt Hoa Hoa Đạo dễ dàng như thế nhỉ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 Gã thiêu niên ấy có thể nào tạo nên người? Và cứ như thế, Bằng Hiễu cứ đợi, hoặc 10 năm, hoặc đôi 30 năm. Khi quý vị đại hiệp lần lượt mang danh vọng vào lòng đất rồi, thì tự nhiên Bằng Hiễu đã nên danh. Lặng thình một lúc, Tiểu Phi chợt bật cười. Nụ cười thật rạng rỡ mà khi nhìn sâu vào thì thật là u buồn. Và thật lâu, Hàn mới nói...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 Tôi tin rằng không ai cản làm chi đâu Lòng tiêu vân vụt kêu lên Các hạ muốn đi Sao lại không giải huyệt cho hắn Tiểu phi không nói Xương quay hàm vẫn cứ nổi vòng lên Thoáng qua Lý tầm hoan trượt hiểu Hôm đó tiểu phi bắt hồng hán dân Cột hồng hán dân vào ghế Lúc đó lý tầm hoan hơi lạ Không hiểu tại sao chỉ cột Mà không điểm huyệt Nhưng bây giờ thì đã hiểu ra rồi Gã thiếu niên này tay kiếm vồn xong Nhưng lại không biết môn điểm huyệt Lý Tẩm Hoàng khẽ thở ra Nhưng vẫn mỉm cười Bữa này tôi không thể mời bằng hiểu Tiểu Phi nói Tôi mời Lý Tẩm Hoan nói Không phải rượu của tôi mua Thì tôi nhất quyết không uống Lặp lại câu nói của Tiểu Phi Trong ngày mới gặp Nhưng bây giờ từ cửa miệng của Lý Tẩm Hoan Thì ý nghĩa đã khác nhiều Tiếng mắt lạnh lùng của Tiểu Phi chợt pha màu đọng sót. Hắn biết, Lý Cẩm Hoan không muốn hắn làm một chuyện mạo hiểm, bởi vì nếu hắn phải cõng Lý Cẩm Hoan thì chưa chắc đã thoát khỏi được nơi đây. Như đã đoán biết được sự tình, điển thất bật cười ha ha. Người bạn nhỏ, Lý Cẩm Hoan là tay hảo hán, không bao giờ muốn ai liên lụy về mình. Thôi, người bạn hãy đi đi. Biết tên cáo già đã nhìn ra được nhược điểm của Tiểu Phi.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 事情太迟过若 先聽